chương 1485, 1029.00008005, chương 1485, 1029.00008005. Trong đó 37 vị trí đã bị pháp tắc khắc nhau chi nguyên triêm cư. Những thứ này chính là Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ pháp tắc, mà còn lại một vị trí thì là trống rỗng, còn không có bị bất luận cái gì pháp tắc chi nguyên triêm cư. Nhìn cái này sắp thực pháp tắc chi nguyên không vị, Tiêu Phàm nhíu mày, trong đầu đột nhiên sản sinh một hiểu ra. Vị trí này chính là cho hắn trước đó nhắc tới những pháp tắc kia chuẩn bị. Nói cách khác, chỉ có lĩnh ngộ thời gian, thôn vệ, huyết sắt và và pháp tắc mới có thể để bọn chúng ngưng tụ mà thành pháp tắc chi nguyên, chiếm cứ vị trí này. Cái khác bất luận cái gì pháp tắc cũng khỏi phải nghĩ đến, cho dù là hỗn độn pháp tắc cũng không được. Vì hỗn độn pháp tắc vị trí là pháp tắc chi luân điểm trung tâm, đại biểu cho tiêu phàm thế giới trong cơ thể chỗ. Nói cách khác, một sáng tiêu phàm lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, rồi sẽ ngay lập tức cùng trong cơ thể của hắn thế giới dung hợp, đem trong cơ thể của hắn thế giới tiến hóa làm hỗn độn thế giới. Như thế nào hỗn độn thế giới? Thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn. Hỗn độn pháp tắc vì sao có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì pháp tắc? Không cũng là bởi vì Thế gian vạn vật đều là do hỗn độn từng chút một chuyển hóa, thai nén mà thành. Có hỗn độn mới có thể có cái khác vạn vật. Hỗn độn có thể chuyển hóa vạn vật, nhưng vạn vật muốn nghịch chuyển hỗn độn thì vô cùng khó khăn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra một ý niệm kỳ quái, nhịn không được hỏi: "Hệ thống, nếu dựa theo ta ý nghĩ, ta lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, có phải hay không mang ý nghĩa bản nguyên thế giới cũng không bằng hỗn độn thế giới của ta?" "Bởi vì ngươi nói bản nguyên thế giới, tương đương với hồng hoàng thế giới a." "Chủ nhân, ngươi quả nhiên vẫn là sản sinh ý nghĩ như vậy." Hệ thống đột nhiên cười lên ha hả, lại giải thích nói: "Chẳng qua Sự thực là hay không như thế, ta hiện tại không có cách nào trả lời chủ nhân, vì chủ nhân một cắm thẳng năng lực thành công, mà lần này, là chủ nhân khoảng cách đáp ứng gần đây một lần, bởi vì ngươi đã có thể mưu lợi, nương tụ ra hỗn độn pháp tắc. Hệ thống trong lời nói, tiết lộ ra ngoài hư vấn, nhường Tiêu Phàm có chút mờ mịt. Thì ra là ta, lại thì sinh ra qua ý nghĩ như vậy. Còn môn ở, kia trước đó ta, rốt cục thân phận gì? Thì tiếp xúc qua pháp tắc sao? Hay là nói, Tiêu Phàm đột nhiên, lại nghĩ tới hệ thống trước đó nói qua một vấn đề. Cổ vực bên trong, là tồn tại gì nhiều như vậy để ấn, chờ mình tăng lên tới đại đế cảnh về sau? Tự nhiên là năng lực đã hiểu. Hệ thống, hỏi ngươi một vấn đề, vì sao ngươi muốn để ta trước lĩnh ngộ Hỗn Độn pháp tắc mà không phải tăng lên tới đại đế cảnh? Tiêu Phàm nghĩ đến mình bây giờ đã thỏa mãn đột phá đại đế cảnh yêu cầu, nhịn không được lại hỏi. Chủ nhân, tuyệt đối đừng, một sáng ngài đột phá đến đại đế cảnh thì khẳng định không có cách nào lĩnh ngộ Hỗn Độn pháp tắc, cũng đúng thế thật ngài trải qua vô số lần nếm thử, lấy được đán. Ngài có thể nhìn vạn lần muốn kiềm chế một chút a. Hệ thống nghe xong lời này, ngay lập tức kích động khuyên can lên, thậm chí còn cảnh cáo nói: "Chủ nhân, vì phong ngự bất ngờ, ta hiện tại đem ngài bảng thuộc tính phong tỏa." Tại ngài không có lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc trước đó, ta sẽ không lại lần nữa mở ra bảng thuộc tính. kia thực lực của ta đâu?" Tiêu Phàm nghe xong lời này thì có chút bất mãn hỏi. "Bảng thuộc tính chỉ là thuận tiện chủ nhân tăng lên, cũng không ảnh hưởng chủ nhân thực lực bản thân, với lại, bảng thuộc tính bị phong ấn, cũng chỉ là nhường chủ nhân không cách nào đột phá đến đại đế cảnh, phương diện khác cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng." Hình như sợ Tiêu Phàm sẽ hiểu lầm dường như hệ thống đội vàng giải thích lên. "Vậy là tốt rồi. Vậy ta đi lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc." Tiêu Phàm gọn gàng mà linh hoạt kết thúc cùng hệ thống giao lưu, quay đầu liền chui vào bên trong một cái pháp tắc chi nguyên bên trong. Vì trạng thái của hắn bây giờ, tiến vào pháp tắc chi nguyên bên trong, chính là tiến vào một mảnh hoàn toàn do đơn nhất pháp tắc ngưng tụ mà thành thế giới. Thế giới này, trừ ra một loại pháp tắc, thứ gì khác đều không có. Vì đại bộ phận pháp tắc, dường như có thể nói, đều là tiêu phàm thông qua thôn vệ những người khác đế ấn mà khống chế. Mặc dù hắn những thứ này pháp tắc cũng trực tiếp tăng lên tới đại thành cảnh giới. Nhưng trên thực tế, hắn có thể đối với mấy cái này pháp tắc, cũng nhất định thì vô cùng hiểu rõ. Hắn quyết định, trước tiên đem trước đây không lâu, khống chế những thứ này pháp tắc, cũng nghiêm túc, lại lần nữa cảm ngộ một phen. Lo lắng nữa, làm sao lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tu luyện không biết năm. Thời gian nhoáng một cái, Tiêu Phàm cũng không biết đi qua bao lâu. Chờ hắn mở mắt lần nữa lúc, cả người hắn đột nhiên xuất hiện tại một tối tăm mờ mịt trong không gian. "Ta lại thật lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc." Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong nội tâm vẫn còn có chút không biết làm sao. "Hệ thống, giải thích một chút, ta đến cùng là thế nào lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc?" Tiêu Phàm cau mày, dò hỏi: "Chủ nhân, ngài hiểu rõ, trải qua bao lâu sao?" Hệ thống không hề có trả lời ngay Tiêu Phàm vấn đề, ngược lại dò hỏi: "Bao lâu? 1209.0000800 năm, một nguyên hội" Làm sao có khả năng? Quá khứ lâu như vậy, ta rõ ràng, Tiêu Phàm muốn phản bác, thế nhưng trong đầu không ngừng nhảy vọt hình tượng, vẫn là để hắn trầm mặc. Mặc dù tự động nhảy ra tới ký ức, đại bộ phận cũng khắp nơi khác nhau pháp tắc chi nguyên bên trong cảm nội hình tượng. Có thể Y Nguyên vẫn là có hắn theo một pháp tắc chi nguyên bên trong, tiến vào một cái khác pháp tắc chi nguyên hình tượng. Chỉ là, mỗi lần xuất hiện tiểu này hình tượng lúc, Tiêu Phàm cũng ở vào nhắm mắt, mà không thay đổi trạng thái. Hình như khi đó hắn, cơ thể bị những người khác nắm trong tay bình thường. Nguyên lai like là như vậy. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, trong đầu hắn thì lần nữa nhảy ra mới hình tượng. Đây là hắn đốn ngộ Hỗn Độn Độn Pháp tắc hình tượng. Tại hắn đưa hắn lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc, cũng lại lần nữa cảm ngộ một phen sau. Hắn đột nhiên bay đến pháp tắc chi luân trung tâm, cũng là đại biểu cho hắn thế giới trong cơ thể vị trí, ngưng tụ toàn bộ pháp tắc, hướng về thế giới trong cơ thể lệnh kháng quá khứ. Mặc dù, trong cơ thể của hắn thế giới đã lúc trước bị hắn vững chắc qua, thế nhưng đối mặt ngưng tụ hơn 30 chủng đại thành pháp tắc công kích, trong cơ thể của hắn thế giới cũng căn bản không chống đỡ được. Ba quyển sau đó, trong cơ thể của hắn thế giới, triệt để vỡ nát, lần nữa hóa thành một đoàn mờ mịt khối không khí chẳng ngập tại pháp tất chi luân trung tâm. Chủ nhân, lúc này, thời gian kỳ thực mới quá khứ hơn 100 năm. Hệ thống đột nhiên mở miệng nhắc nhở. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, tiếp tục xem tiếp. Bởi vì hắn phát hiện, hóa thành mờ mịt khối không khí thế giới trong cơ thể, giờ phút này đang tản ra một tia hơi thở của hỗn độn pháp tắc. Chính như hắn nhìn thấy giống nhau. Thế giới trong cơ thể phá thoái, dường như là phù hợp phá rồi lại lập quy tắc dường như. Mặc dù lúc này, cũng không có khả năng lại lần nữa ngưng tụ thành thế giới, nhưng có hỗn độn pháp tắc, tất cả hy sinh đều cũng có giá trị. Sau đó Tiêu Phàm nhìn thấy chính mình vọt thẳng đến này đoàn nhân ấn chi khí bên trong, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua. Ước chừng qua 1209.0007 trăm năm. Thang thêm trước đó 100 năm, cũng là một nguyên hội thời gian. Tiêu Phàm nhìn thấy thân thể chính mình lần nữa bắt đầu chuyển động. Đột nhiên mở ra trong hai con ngươi, tách ra một đạo nồng đậm hơi thở của hỗn độn pháp tắc. Chương 1486, cuối cùng thành đại đế, chương 1486, cuối cùng thành đại đế. Nguyên bản tràn ngập tại trung quân hắn, một thẳng duy trì lấy tỏa ra khẽ khẽ hỗn độn pháp tắc mở mịt khối không khí thì trong nháy mắt này, toàn bộ chui vào trong thân thể hắn. Lại sau đó, hắn liền thấy thân thể chính mình theo pháp Tật Chi Luân Trung Tâm, biến mất không thấy gì nữa, mà pháp Tật Chi Luân Trung Tâm thì xuất hiện một mới, đại biểu thế giới trong cơ thể màu xám viên cầu. Về phần Tiêu Phàm chính mình, lúc này tự nhiên cũng là tiến vào màu xám viên cầu trong. Hình tượng đến nơi đây thì hoàn toàn ngưng. Vì sau đó chính là Tiêu Phàm thức tỉnh, cùng hệ thống liên hệ hình tượng, hắn không cần thiết lặp lại lần nữa nhìn xem một lần. Những thứ này, hắn là có hiệu rõ ký ức. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, trải qua tam thế, cuối cùng đạt thành mong muốn thành công lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, biến thành vạn giới đệ nhất nhân. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột nhiên, lần nữa theo Tiêu Phàm vang lên bên tai. Lúc này, Tiêu Phàm không hề có đặc biệt kích động, ngược lại mười phần bình tĩnh, khẽ cười một chút, nói: "Lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, liền thành vạn giới đệ nhất nhân, kia có phải ta cũng không cần phải tiếp tục tăng cao tu vi?" "Chủ nhân, cái gọi là vạn giới đệ nhất nhân, chỉ là vạn giới đệ nhất cái lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tu luyện giả, cũng không có nghĩa là thực lực của ngài biến thành vạn giới đệ nhất nhân." Hệ thống ngay lập tức đáp kết nói. "Vậy nếu như, ta bây giờ chọn lựa đột phá đâu?" Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi chủ nhân mời tại trong cơ thể của mình hỗn độn thế giới bên trong đột phá, tuyệt đối không nên tại tiên giới đột phá, bằng không tương lai còn muốn trải nghiệm một lần siêu thoát tiên giới quá trình." Hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở. Ta biết, Tiêu Phàm hiện tại mặc dù còn không có khôi phục dị vãng ký ức, nhưng hắn đương nhiên hiểu rõ, không thể trong tiên giới đột phá đại đế tu vi. Đương nhiên, nguyên nhân cụ thể, nếu hệ thống không giải thích, hắn là khẳng định không nghĩ tới. Hắn chỉ là mơ hồ có loại cảm giác, không thể tại tiên giới đột phá. Vậy liền đột phá đi." Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động, lần nữa tiến vào thể nội hỗn độn thế giới. Vì hỗn độn thế giới là lại lần nữa ngưng tụ mà thành thế giới trong cơ thể. Do đó, thời khắc này thế giới trong cơ thể diện tích, cùng trước đó trung thiên thế giới so sánh, trên lệch thực sự quá tốt đẹp lớn. Có thể ngay cả ước một phần ức diện tích đều không có, có thể nói là cực kỳ nhỏ. Nếu như không phải Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được, trong thế giới này, khắp nơi có thể thấy được hỗn độn pháp tắc lực lượng. Hắn cũng hoài nghi, có phải nơi này nào đó giắt thải tiểu bí cảnh. "Hệ thống, đột phá." "Răng rắc." Tiêu Phàm vừa dứt lời, hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, hỗn độn thế giới trong hư không thì vang lên một đạo màu xám lôi điện. Lôi điện tại Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới, bay thẳng vào thân thể hắn. Một tiếng điếu đất giòn vang, theo tiêu thể nội xuất hiện. Hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể chính mình hình như triệt để đột phá cái gì gông cùm xiển xích, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới trong. Soạt soạt soạt. Hỗn độn thế giới trong hư không, đột nhiên theo bốn phương tám hướng, nổ bắn ra từng đạo hào quang màu xám, nhanh chóng phóng tới Tiêu Phàm đỉnh đầu, hội tụ vào một chỗ. Tiêu Phàm thấy thế, thì ngồi xếp bằng xuống, đem thể nội chỉ còn lại có hỗn độn pháp tắc năng lượng, hướng về đỉnh đầu hư không truyền vận mà đi. Vì, đây là đang ngưng tụ Hàn Đế ấn cũng là vạn giới trong. Cái thứ nhất hỗn độn pháp tắc đế ấn. Nếu Tiêu Phàm ngưng tụ đế ấn địa điểm là tại tiên giới. Như vậy giờ phút này, nhất định sẽ có vô số thế giới thiên đạo, tình nguyện đắc tội tiên giới thiên đạo quy tắc, cũng muốn cưỡng ép đưa tới chúc mừng. Nhưng vô cùng đáng tiếc, Tiêu Phàm ngưng tụ đế ấn vị trí là tại chính hắn hỗn độn thế giới bên trong. Hỗn độn thế giới vốn là che đậy tất cả thông tin, mà một khi đế ấn ngưng tụ thành công, cho dù Tiêu Phàm lần nữa tiến về thế giới khác, thế giới khác thiên đạo quy tắc chỉ có thể cảm giác được Tiêu Phàm là đại đế cảnh cơ giả. Nhưng hắn rốt cục ngưng tụ cái gì đế ấn thì không có cách nào dò xét. Trừ phi Tiêu Phàm vui lòng chính mình lộ ra, nhưng loại chuyện này, hắn làm sao có khả năng để lộ ra đi. Linh Ngộ Hỗn Độn pháp tắc về sau, lớn nhất át chủ bài chính là Linh Ngộ Hỗn Độn pháp tắc. Nếu Tiêu Phàm lựa chọn bại lộ, nhất định là bởi vì đối phương lập tức liền muốn trở thành một người chết. Người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. Do đó, dù một sắc biến thành người chết người, hiểu rõ lá bài tẩy của hắn, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế giới chính là Tiêu Phàm thế giới của mình. Tu vi cùng năng lực thì đã hoàn toàn đạt tới, nương tụ đệ ấn cũng không phải việc khó gì nhi. Tại Tiêu Phàm đem thể nội toàn bộ hỗn độn pháp tắc cũng chuyển vận sau khi rời khỏi đây, một quả lớn trùng quả đâm đế ấn, cuối cùng ngưng tụ thành hình. Bèn, ngưng tụ thành công đế ấn, trong nháy mắt phóng tới Tiêu Phàm, cùng với nó hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Không phân người ta, liên lặng cảm thụ một phen đế ấn hiệu quả, Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động. Vừa mới vì ngưng tụ đế ấn, dẫn đến thể nội Tiêu Hao sạch sẽ hỗn độn pháp tắc, lần nữa xung doanh. Có đế ấn, chính là thuận tiện như vậy. Chỉ cần đế ấn không xảy ra vấn đề, dường như sẽ không xuất hiện pháp tắc chi lực bị Tiêu Hao sạch sẽ tình huống. Mở ra thuộc tính Tiêu Phàm trong lòng mặc niệm một tiếng, bảng thuộc tính lần nữa hiện ra tại tiêu phàm trong tầm mắt. Chủ nhân, Tiêu Phàm. Tu vi, Đại đế. Di trú, đã từng không đáng chú ý một tên nho nhỏ đại đế, cuối cùng lại trải qua mấy lần chuyển thế trọng tu về sau, thành công lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, biến thành vạn cổ đệ nhất đại đế. Bảng thuộc tính bên trên đã không có bất luận cái gì chỉ số, chỉ còn lại có 3 cái đơn giản chuyên mục, theo thứ tự là nhân vật, tu vi, cùng với di trú. Ký thức từ vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm đã cảm thấy, hệ thống bảng thuộc tính vô cùng không hợp lý. Tu luyện giả tu vi Làm sao có khả năng dùng đơn giản số lượng để dùng? Nhất là tại tu vi phàm tu giai đoạn, mỗi lần muốn đột phá cảnh giới lúc, lại cần năm thuộc tính cơ sở, cũng đạt tới nhất định yêu cầu. Đây là không hợp lý nhất. Bất luận cái gì một tên tu luyện giả, cũng không thể nào làm được toàn năng phát triển. Mà muốn toàn năng phát triển, thường thường đều sẽ rơi vào một thế tham kết cục. Căn bản không thể nào đạt tới Tiêu Phàm bây giờ đỉnh phong. Bất quá, Tiêu Phàm thì không thèm để ý. Hắn hôm nay đã trở thành vạn cổ đệ nhất đại đế. Những thứ này đã trở thành quá khứ thức không hợp lý, đã hoàn toàn không cần thiết lại đi để ý tới. Bất quá đang nhìn đến di chú về sau, Tiêu Phạm nhịn không được cười lấy lắc đầu. Nhớ lại, tu vi đột phá đến đại đế cảnh về sau, giải phóng đủ loại ký ức. Nguyên lai, cùng hắn một thế này trải nghiệm giống nhau. Hắn nguyên bản chẳng qua là trên địa cầu, một người phàm bình thường. Thế nhưng đột nhiên, đạt được hệ thống, cũng xuyên qua đến một tu luyện thế giới. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, đời thứ nhất, hắn chẳng qua hao tốn 100 năm thời gian, liền thành công biến thành một tên đại đế cường giả. Chỉ tiếc, một đời kia, hắn đột phá quá nhanh. Với lại, đột phá đại đế về sau, ngưng tụ đế ấn, chỉ là bình thường nhất, hỏa diễm đế ấn hay là tại một cùng loại với tiên giới trên đại thế giới lu phá. Đề ấn bình thường hay là trong đại thế giới lu phá. Cho dù lúc đương thời hệ thống giúp đỡ, hắn thì không có cách nào vượt qua đại thế giới kia. Hắn đương nhiên không cam tâm, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đột phá chuyển thế trọng tu, hơn nữa là lựa chọn giữ lại ký ức chuyển thế trọng tu. Chương 1487, tiếp trước quá khứ, hoàn thành hứa hẹn, chương 1487, tiếp trước quá khứ, hoàn thành hứa hẹn. Một thế này, Tiêu Phàm tốc độ tu luyện càng nhanh, chỉ phí phí hết 10 năm không đến thời gian, thì theo một người bình thường biến thành một tên lĩnh ngộ nhiều loại nguyên tố pháp tắc, cũng nắm giữ một cái trung thiên thế giới đại đế cơ giả. Sau đó, hắn gặp phải muốn siêu thoát đại thế giới huyết sát đại đế. Huyết sát đại đế ngưng tụ đế ấn, có thể so sánh hắn nhiều loại nguyên tố pháp tắc đế ấn, cường đại quá nhiều. Mà huyết sát đại đế siêu thoát đại thế giới phương pháp, chính là cướp đoạt cái khác đại đế đế ấn. Newton mượn nhờ những thứ này đế ấn, đánh nát đại thế giới thiên đạo quy tắc hạn chế, thành công siêu thoát. Nhưng vô cùng đáng tiếc, hắn thất bại. Vì tại hắn tìm thấy Tiêu Phàm, muốn cướp đoạt hắn đế ấn lúc, Tiêu Phàm vẫn như cũ tuyệt vọng lựa chọn tự bảo đế ấn không chỉ nổ nát huyết sát đại đế tốn hao to lớn tinh thần và thể lực, sưu tập đến toàn bộ đế ấn. Ngay cả huyết sát đại đế thân mình cũng nhận thương tổn nghiêm trọng, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say trong. Ma Tiêu phàm lựa chọn tự bạo đế ấn, chuẩn bị cùng huyết sát đại đế đồng quy vô tận chỗ, chính là cổ vực. Cổ vực nhưng thật ra là một mạnh hơn tiên giới đại thế giới. Nó là do mấy cái đỉnh cấp đại đế liên thủ sáng tạo. Như thế nào đỉnh cấp đại đế? Chính là mượn nhờ thời gian, không gian, vận mệnh, thôn vệ, sinh mệnh, sinh tử và và những thứ này không phải bình thường, không phải nguyên tố pháp tắc, nương tụ đế ấn cường giả. Bọn hắn trong văn giới nhất định là duy nhất. Một sáng có người thành công ngưng tụ Đế ấn. Những người khác còn muốn mượn nhờ tiểu này pháp tắc, ngưng tụ Đế ấn, liền không khả năng. Mà mượn nhờ bình thường pháp tắc cùng nguyên tố pháp tắc ngưng tụ Đế ấn lời nói, liền không có hạn chế như thế. Đời thứ 2 lúc, Tiêu Phàm mặc dù ngưng tụ là đa pháp tắc Đế ấn, nhưng trên thực tế, những thứ này pháp tắc đều là nguyên tố pháp tắc. Bởi vậy, thực lực của hắn so sánh với huyết sát đại đế, hay là kém một ít. Hắn năng lực thông qua tự bạo Đế ấn, đem huyết sát đại đế nổ thường, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say chồng, đã thuộc về đáng giá làm cho người kiêu ngạo một việc. Nhưng Tiêu Phàm dù sao vẫn là vị huyết sát đại đế, lại treo một lần. Một thế này, chính là Tiêu Phàm chuyển thế trọng tu ba đời. Với lại, vì bị thương nghiêm trọng, trí nhớ của hắn thì toàn bộ bị phong ấn. Chẳng qua, hiệu quả hiển nhiên là rất tốt. Tiêu Phàm không chỉ không có mượn nhờ nguyên tố pháp tắc ngưng tụ để ấn, ngược lại may mắn tại trước đại đế cảnh, thì lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Mượn nhờ hỗn độn pháp tắc ngưng tụ để ấn, biến thành vạn giới trong, từ sinh ra đến nay. Một cái duy nhất hỗn độn đại đế. Tại trước hỗn độn đại đế, cái khác bất luận cái gì lại đế, cũng chỉ là cặn bã. Thậm chí, bây giờ Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động, liền phát hiện Huyết Sát Đại Đế chỗ nút. Tại phát hiện Huyết Sát Đại Đế sau, Tiêu Phàm thì không có chút gì do dự, trực tiếp một cái lắm mình, ra bây giờ đối phương bên người. Nhìn giống sợ lại bình thường Huyết Sát Đại Đế, Tiêu Phàm nhịn không được cười ra tiếng. "Huyết Sát Đại Đế, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai, like. ngươi cũng liền như vậy a?" Tiêu Phàm nghe được thanh âm quen thuộc, Huyết Sát Đại Đế trong nháy mắt tỉnh táo lại, nổi giận phý diễm, nhường hắn sợ lại giống nhau cơ thể, kịch liệt nhúc nhích lên. Đã lâu không gặp. Tiêu Phàm cười híp mắt lên tiếng chào hỏi, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Ta để hoàn thành cái trước, nhiệm vụ chưa hoàn thành. "Huyền." Tiêu Phàm căn bản không muốn cùng Huyết Sát Đại Đế nói nhảm. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo hỗn độn pháp tắc, hướng về Huyết Sát Đại Đế vành sát mà đi. "Không muốn." Huyết Sát Đại Đế quá sợ hãi, như là trước đó Sinh Mệnh Pháp Tắc Đế ấn giống nhau, trong nháy mắt thì sản sinh muốn ý niệm trốn chạy. Đáng tiếc, hắn đồng dạng không có cơ hội chạy trốn. Xoẹt. Tiêu Phàm thả ra ngoài hỗn độn pháp tắc, trong nháy mắt hóa thành một tấm Di Thiên đại lưới, đem chúng quanh toàn bộ Huyết Sát pháp tắc cũng bao vây lại. Lại không phải lần đầu tiên đối phó ra hỏa này, Tiêu Phàm làm sao không hiểu rõ ra hỏa này buồn một chỗ. Phàm là không có đem phụ cận bất luận cái gì một chỗ huyết sát pháp tắc thanh trừ, hắn đều có khả năng mượn cơ hội này, xuống lại. Phục sinh, không phải chuyển thế trọng tu, không cần lại tốn hao không mấy năm, từng bước một leo lên đến đỉnh phong. Hắn năng lực trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục vẫn lạc thời tu vi, khá là khủng bố. Đã hiểu những thứ này Tiêu Phàm, đương nhiên không thể nào cho hắn cơ hội này. Tr้อย hai tiếng hủ thực vang lên. Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng hỗn độn pháp tắc bao dung tất cả đặc tính, đem huyết sát đại đế từng chút một đồng hóa, chuyển biến thành một phần của thân thể hắn. Đến lúc cuối cùng một tia huyết sát pháp tắc biến mất tại vũ động ở giữa. Tiêu Phàm trong lòng Sản sinh một kia hiểu ra, hắn là thực sự giải quyết huyết sát đại đế, mà hệ thống hình như cũng vì hiện lộ rõ ràng một chút tồn tại cảm, đột nhiên làm ra nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công chém giết huyết sát đại đế, ban thưởng tiến về vũ trụ địa cầu truyền tống môn một viên. Hệ thống ban thưởng, Dương Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Làm sao còn có dạng này ban thưởng, bằng vào ta hiện thực lực hôm nay, chẳng lẽ còn không thể trực tiếp tiến về vũ trụ địa cầu sao? Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng chủ nhân xác định, ngài tiến về vũ trụ địa cầu, hay là ngài muốn đi vũ trụ địa cầu sao? Hệ thống ý vị thâm trường cười hỏi. Nói có đạo lý. Vậy liền Trước cùng Nguyễn Ngọc, dẫn Nhi nàng nhóm tụ họp, sau đó lại dẫn các nàng đi ta đúng nghĩa quê quán, đi dạo một vòng. Chẳng qua trước đó, còn giống như cần phải đi hoàn thành trước đó, làm ra một hứa hẹn. Bạch. Tiêu Phàm cơ thể, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn xuất hiện lần nữa sau, trước mặt hắn, xuất hiện một thân hành quân thuộc. Nhung Miểu, Tiêu Phàm, duy trì bản thể, đang tu luyện Nhung Miểu, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, trên mặt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng giờ phút này vị trí, vô cùng mật thủ. La nàng phụ thân lúc xin tiện, bế quan nơi trốn. Cho dù phụ thân nàng, cuối cùng không thể thành công siêu thoát tiên giới nhưng vẫn như cũng là mượn nhờ ngũ hành pháp tắc, nhưng tụ đế ấn định cấp đại đế cơ giả. Hắn bế quan nơi trốn, cho dù là bình thường đại đế cơ giả, đều khó có khả năng đi vào. Tiêu Phạm lại năng lực lặng yên không tiếng động trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này làm sao có khả năng? Bậy. Nhìn thấy Nung Miểu bộ dáng kiếp sợ, Tiêu Phạm ở đâu sẽ không tới nàng ý nghĩ trong lòng? Thì không nói nhảm, mở ra tay phải, một quả ngũ hành chủ tử xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ta để hoàn thành hứa hẹn, ngươi biến thành đại đế. Vừa mới qua đi mười mấy vạn năm a. Tại Nung Miểu trợn mắt há hốc mồm trông, Tiêu Phàm trực tiếp đem này Mai Ngũ Hành Chủ tử dung nhập vào Nhung Miểu thể nội. Là Ngũ Hành Đại Đế tự mình con gái, Nhung Miểu Thiên Phú cũng là đủ tương đại. Mặc dù cùng có hệ thống giúp đỡ Tiêu Phàm, không thể sánh bằng. Nhưng ở 1000000 năm sau, nàng hay là thành công mượn nhờ này Mai Ngũ Hành Chủ tử, đột phá đến đại đế cảnh, biến thành vạn giới trong tân nhiệm Ngũ Hành Đại Đế. Với lại, tại nàng đột phá lúc, Tiêu Phàm thì cảm giác được, trực tiếp đưa nàng đưa vào trong cơ thể mình hỗn độn thế giới bên trong, nhường nàng trong hỗn độn thế giới đột phá. Bởi vậy, nàng thì giống như Tiêu Phàm, đã giảm mất đi một siêu thoát quá trình biến thành đúng nghĩa đại đế cường giả. Đương nhiên, đây là một ngàn vạn năm sự tình từ nay về sau, trước 1488 trở về địa cầu. Đại kết cục, trước 1488 trở về địa cầu. Đại kết cục. Hoàn thành hứa hẹn sau. Tiêu Phàm đơn giản cùng Dung Miểu nói chuyện với nhau hai câu về sau, liền lần nữa biến mất. Lần này, hắn xuất hiện chỗ, chính là Nguyễn Ngọc một đoàn người bên người. "Chủ nhân." Nhất làm cho Tiêu Phàm không có nghĩ tới là, hắn còn chưa kịp cùng Nguyễn Ngọc đám người chào hỏi, một thanh âm liền đột nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, Một đám khuôn mặt lạnh băng, Tu Vi nhìn lên tới Phi Thượng Cường Đại Thần Thú Chiến Sĩ, xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Dẫn đầu, hay là Lã Tiên Đế đỉnh phong cường giả? Mẹ nó. Dù là đã tăng lên tới đại đế cảnh, Tiêu Phạm nhìn thấy những người này lúc thì có loại muốn xúc động mà chửi thề. Những người này không phải người khác, đúng là hắn trước đó tốn hao 4 cái thú thần lệnh, từ thần thú điện đổi những cái kia thủ hạ. Chỉ là, hắn sao cũng không nghĩ tới, hắn bây giờ đã không cần bọn hắn lúc, bọn hắn lại tìm tới cửa. Nha. Bọn hắn không phải hiện tại tìm tới cửa. Tiêu Phàm bấm ngón tay tính toán, bọn hắn kỳ thực tại hắn đi tham gia cuộc vực tranh bá tái sau đó không lâu, đã tìm được Ngũ Linh Tiên Tông. Hiểu rõ Tiêu Phàm trong thời gian ngắn không thể nào sau khi trở về. Những thứ này thú thần chiến sĩ thì núp ở động phủ của hắn chúng quanh, một mực chờ đợi hắn trở về. Tản đi đi, trước đó thế nào, về sau còn thế nào dạng. Tiêu Phàm đã hiểu trước sau hướng do về sau, trực tiếp vung bay lên, đuổi đi những thứ này nhìn liền đến khí thú thần chiến sĩ, trên mặt lần nữa rạo rạt ra nụ cười, xông về Nguyễn Ngọc một đoàn người. Nguyễn Ngọc, Dỗ Nhi, ta trở về. Tiêu Phàm. Thời gian đã qua hơn 10 năm. Tiêu Phàm lưu tại dành trước thể nội 100 triệu tử tinh, sớm đã bị nàng nhóm thôn vệ chung không. Không mẹn mẹn là này 100 triệu tử tinh, chính là lục sưởng chuẩn bị 1000 nức tử tinh, bây giờ cũng chỉ còn lại chừng phân nửa. Đừng nói là Nguyễn Ngọc, chính là tu vi thấp nhất nguyệt dẫn nhi, bây giờ cũng đã là tiên đế cấp bậc cường giả. Muốn không phải là các nàng một hạng vô cùng khiêm tốn, khẳng định lại muốn dẫn tới tất cả tiên giới chấn động. Cái khác tiên đế cường giả, cái nào một cái không là tu luyện mấy ngàn vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm thời gian. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt, cái gì đều không cần làm, chỉ cần không ngừng thôn vệ tiến cẩu. Tu vi có thể tăng cường nhanh chóng, chỉ dùng mười mấy thời gian và năm, tu vi thì đạt đến tiên đế, biến thành tiên giới cấp cao nhất tồn tại. Bất kể là ai, hiểu rõ tin tức này, chỉ sợ đều sẽ kích động phấn khởi, nếu toan tìm hiểu ra toàn bộ bí mật. Cái này khiến Tiêu Phàm cũng không khỏi không cảm khái, thực nhật thần quả không hổ là tới từ bản nguyên đại lục đại đạo thần quả. Hiệu quả quả nhiên rất cường đại. Không sai, thực nhật thần quả kỳ thực là tới từ bản nguyên đại lục đại đạo thần quả. Cho lớn bình thường, đế cảnh cường giả, cũng có hiệu quả nhất định. Lại càng không cần phải nói, Nguyễn Ngọc một đoàn người, mặc dù lời nói không dễ nghe, Nhưng Tiêu Phàm vẫn phải nói, đại đế phía dưới thật đều là sâu kiến a. Vì Tiêu Phàm thực lực hôm nay, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho tất cả tiên giới tan thành mây khói, chính là khủng bố như vậy. Vậy vậy, Nguyễn Ngọc một đoàn người thôn phệ thực nhập thần quả về sau, lấy được tăng lên, tự nhiên thì khá là khủng bố. Tiêu Phàm trước đây dự định, cùng Nguyễn Ngọc bọn hắn tụ hợp về sau, liền mang theo bọn hắn tiến về vũ trụ địa cầu. Nhưng chúng nữ cũng mở mang kiến thức một chút, hắn chân chính quê quán rốt cục là dạng. Thế nhưng hệ thống lúc này lại nhắc nhở, không vào đại đế. Chúng nữ tiến về vũ trụ địa cầu, có thể biết xảy ra bất trắc. Kết quả là, Tiêu Phàm chỉ có thể lại chờ đợi 100 năm. Trước sau cách xa nhau khoảng thời gian 10 năm. Đem nguyện ngọc tu vi của các nàng, toàn bộ tăng lên tới đại đế cảnh. Nữ nhân của mình, Tiêu Phàm xưa nay sẽ không khắc ký. Có hỗn độn pháp tắc hắn, có thể chuyển hóa bất luận cái gì pháp tắc, tự nhiên cũng có thể ngưng tụ bất luận cái gì pháp tắc hà giống. Kết quả là, hắn cho nữ nhân của mình mỗi một cái cũng chuyên môn chuẩn bị đặc thù pháp tắc hà giống, để các nàng tại chính mình hỗn độn thế giới bên trong, đột phá đến đại đế cảnh. Đang trợ giúp chúng nữ đột phá đến đại để đế lúc, Tiêu Phàm trong lòng Đột nhiên sản sinh một vòng đúng huyết sát đại đế lòng cảm kích. Nếu như không phải bởi vì hắn giải quyết không ít đỉnh cấp đại đế, Tiêu Phàm căn bản không có cơ hội giúp đỡ nữ nhân của mình biến thành đỉnh cấp đại đế. Rốt cuộc, đỉnh cấp đại đế đều là duy nhất, mà ở giúp đỡ chúng nữ tăng cao tu vi này trong vạn năm thời gian bên trong, Tiêu Phàm cũng đi không ít đại thế giới một chuyến, đem còn lại mảnh vỡ tổ long ấn toàn bộ tập hợp đủ, nhường phân thân của mình dung hợp tổ long ấn, có tổ long ấn toàn bộ thực lực. Trước đó, Tiêu Phàm còn cảm thấy tổ long thực lực nghe hệ thống giới thiệu hình như vô cùng khủng bố. Thật là để cho mình phân thân dung hợp sao? Tiêu Phạm mới phát hiện, Tổ Long thực lực, ký ức không sai biệt lắm tương đương với đời trước của hắn, thành công siêu thoát đại thế giới tiêu chuẩn. Nói cách khác, tại bình thường đại đế phía trên, đỉnh cấp đại đế phía dưới, lại càng không cần phải nói, cùng hắn cái này vạn giới đệ nhất đại đế so sánh. Cái này khiến Tiêu Phạm rất có chú ý hưng lan san cảm giác. Sau đó hắn liền để phân thân của mình đi bản nguyên thế giới. Chỉ tiếc, bản nguyên thế giới đã phá toái không chịu nổi. Mặc dù so với thế giới hay là mạnh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ, sinh tồn ở bên trong đại đế, còn sinh động đều là bình thường đại đế. Những kia thực lực hơi lớn mạnh một chút, cùng với đỉnh cấp đại đế, cũng lựa chọn bế tử quan, không hỏi thế sự, hoặc là chính là ẩn dấu tu vi trong vạn giới du lịch, không có cái nào. Tại Tiêu Phàm Hỗn Độn Thế Giới không có triệt để trưởng thành cho đó. Bản nguyên thế giới chính là một cái duy nhất siêu việt vạn giới thế giới, có thể vi phá toái không chịu nổi, căn bản không chịu nổi đả kích. Bản nguyên thế giới tại thật lâu trước đó thì có một cái ước định mà thành quy củ, cấm chỉ bất luận kẻ nào ở chỗ này đánh nhau. Nếu ai dám chống lại, tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác tất cả đại đế chúng nộ. Trừ ra Tiêu Phàm cho dù là những tia đỉnh cấp đại đế, đều khó có khả năng kháng trụ cái khác đại đế liên thủ với công. Những thứ này là đế, tự nhiên là thành thành thật thật tuân thủ cái quy củ này. Cái này nhượng bản nguyên thế giới, có vẻ càng thêm không thú vị. Tiêu Phàm thì triệt triệt để để bỏ đi, tiến về bản nguyên thế giới song xáo một phen ý nghĩ. Hắn thậm chí lo lắng, đừng nói là song xáo, vì thực lực của hắn, tiến vào bản nguyên thế giới, nói không chừng liền có khả năng vì thực lực quá mức cường đại, dẫn đến bản nguyên thế giới trực tiếp vỡ nát. Tại chúng nữ đột phá đến đại đế cảnh sau, Tiêu Phàm thì chờ không nổi nói ra. Bây giờ các ngươi cũng đều là đại đế tông gia. Các ngươi không phải luôn luôn muốn biết quê nhà ta là dạng gì sao? Ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi, vì hắn chờ đợi ngày này cũng đã rất lâu. Hiện tại liền đi sao? Có thể chờ hay không vậy? Chờ ta trở về, đem nhan ra vị trí gia chủ từ nhiệm." Nhan Hạ Dĩnh buồn bực nói. "Ha ha, cũng đúng, đi quê nhà ta, quay về còn không biết muốn trở tới khi nào, vậy liền cho mọi người một quãng thời gian, xử lý chính mình sự tình đi." Tiêu Phàm nhìn lướt qua Cúc Vy, Nguyên Tú Tú nằm nhõng. Từ rời khỏi Tiên duyên chi vực sau, nàng nhõng còn không có trở về gặp qua người nhà của mình. Nay đều đi qua trên trăm vẫn năm quả thật có chút không nhiều phù hợp. Bọn hắn hiện tại cũng là đại đế, muốn tiến về tiên duyên chi vực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đi vũ trụ địa cầu sau. Đoán chừng liền không khả năng. Nếu không, hệ thống tại sao muốn ban thượng thông hướng vũ trụ địa cầu truyền tống môn? Một năm sau đó, mọi người lần nữa tại Ngũ Linh Tiên Tông tụ họp, Tiêu Phàm xuất ra truyền tống môn. Tách một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Nhất thời, truyền tống môn bên kia vang lên một hồi quen thuộc của ô tô loa âm thanh. Thanh âm như vậy, Tiêu Phàm đồng dạng đã trên trăm năm, không tiếp tục đã nghe qua. Mặc dù chói tai, thế nhưng lại tràn đầy hồi ức trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm chờ không nổi xông về truyền tổng môn, hết trọn bộ